Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net giờ mới để ý, cao hơn trước nhiều Thắm nguyết dài Đợi người ta bảo mới biết Chỉ nghĩ đến ăn thôi Ngoài ra thì không có ngó đến cái thứ gì nữa cả Nhật cười hề hề cầm đũa gắp tiếp Thắm tuy nói nặng nhưng thực tình đã quá quen với cái tính lơ đãng của Nhật Nên cô không giận lâu Cô chuyển đề mục hỏi Nhật những chuyện xảy ra ở phường khi cô vắng mặt Nhật thoải mái, vừa nhai, vừa đáp. Hai chai bia quốc doanh đã cạn đến giọt cuối cùng. Bát sôi đã nằm gọn trong dạ dày của Nhật. Đĩa thịt gà cũng chỉ còn trơ lại những xương, lôi cuốn mấy con ruồi vo ve bay quanh. Bây giờ thắm mới lôi trong bóp ra gói thuốc lá nước ngoài màu đỏ thậm trao cho Nhật. Gã cảm động quá, đôi tay run run kính cẩn, xé một góc, vỗ ra một điếu gắn lên môi châm lửa. Vừa nhà khói Vừa dơ bao thuốc ra trước mặt ngắm nghĩa Nhìn hai chữ pan man Gã chợt phì cười hỏi Thắm Biết ở trong này chúng nó đọc hai chữ này thế nào không? Thắm nói ngay <cười> Ai còn lạ gì nữa? Này nhé Phải anh là lính Mời anh lên lầu Nhật cãi Lên đầu đâu mà lên lầu Chứ còn là gì nữa? Nhật nhìn quanh rồi trồm người ghé tay thắm thì thầm mấy tiếng, thắm đỏ mặt gắt, "Rõm à, tục vừa vừa chứ, anh chỉ bịa thôi." Nhật trợn mắt, "Thì chính ông giáp đọc cho anh nghe mà lại kiểu giáp này tệ thật đấy, cả ngày càng mất tác phong." Nhật đốt điếu thuốc thứ hai, lơ đãng nhìn lên trần. Câu nói của thắm vừa nhắc Nhật một kỷ niệm nhỏ mà gã không bao giờ quên được. 2 năm trước, khi Nhật mới được bố trí đến công tác ở phòng này thì thám đã có mặt tại đây rồi. Trụ sở ban công an là căn nhà tư sản cũ gồm 2 tầng lầu rất khang trang, có khoảng sân rộng ngăn nhà trên với nhà bếp. Tầng trệt dùng làm văn phòng, 2 lầu trên thì nhân viên chia nhau ở. Vì số người khá đông, giáp cho quy mấy tấm tôn lại góc sân làm thêm một nhà tắm. Nhật để ý Biết thắm thường có thói quen tắm buổi trưa Sau mỗi bữa ăn Cứ mỗi lần Thấy thắm ôm quần áo vào nhà tắm Nhật lặng lặng leo lên lầu Đứng nép ở cửa sổ Nhìn xuống cái nhà tắm không nắp đó Để tham quan người nữ đồng chí Phúc Pháp Đang khỏa thân xối nước kỳ cọ Một hôm Nhật vừa thò mặt Ở chân thang toan leo lên Thì giật mình Thấy giáp đã đứng ngay ở vị trí thường lệ của mình đôi mắt cú vọ đắm đuối nhìn xuống. Nhật vội nín thở lùi bước. Ngoài sân, tiếng nước vẫn xối ào ào như mời gọi. Nhật bỏ ra văn phòng ngồi băng khuông, gã biết từ nay cái trò nhìn thắm không còn là cái thú độc quyền của gã nữa. Ít lâu sau, Nhật còn phát hiện thêm một điều nữa là chẳng phải chỉ có Trung úy Giáp và Nhật ưa dình thắm trong buồng tắm mà rất nhiều đồng chí khác trong đơn vị cũng phát huy niềm vui đó từ hai khung cửa sổ trên tầng lầu 3 ngó xuống. Nhưng họ khác Nhật một điểm là họ không lén lút thưởng ngoạn một mình như Nhật hoặc Trung úy Giáp mà trái lại, họ dú nhau cùng coi chung để cùng nho nhỏ bình phẩm về tấm thân mỡ màng, những điểm đáng chú ý trên người thắm và vui vẻ cười đùa với nhau. Chẳng hạn như thằng Hộp đứng trên cửa sổ lầu 2 Thường kiễn chân ngó xuống Rồi than với mấy gã bên cạnh Con nòm thấy mẹ gì đâu Đứng đây chỉ thấy từ rốn dở lên Chán chết Có đến nửa năm như vậy Mà Thắm chẳng biết gì cả Cứ bình thản khỏa thân xối nước Cho các đồng chí giải sầu Mãi đến một buổi trưa mùa hè Cô đang thay quần áo Tình cờ ngước lên Bắt gặp ánh mắt đờ đẫn của Nhật Sau chấn song sắt Thắm mới giật mình bối rối Và ngay hôm đó Cô đi kiếm tấm tôn cũ đem về Tự tay lợp mái cho phòng tắm Làm cả một ban công an Đều ngậm ngùi thất vọng Nhưng thắm bối rối một Thì Nhật bối rối 10 Bị bắt quả tang đang nhìn trộm Gã xấu hổ quá Cả ngày không dám gó mặt thắm nữa Trong bữa cơm tập thể chiều hôm ấy Nhật múc thức ăn vào bát Rồi bưng ra sân sau Ngồi dưới gốc cây phượng Bên cạnh lưu nước Buổi tối khi mọi người tàn mát đi công tác hoặc đi chơi, chỉ còn mình Nhật ngồi thừa văn phòng, Nhật lại càng lo hơn, nơm nếp chờ thắm trời như cái án treo sắp sửa thi hành. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net